Đêm ấy, Hà ngủ trong phòng chợ khách mà các cô bố trí cho Đang trong nửa đêm say giấc, Chợt anh bừng tỉnh khi có khí lạnh từ đâu phả vào cả mặt Hà khe mở mắt ra, rồi từ từ ngồi dậy Thì thấy có một bóng đen to lụ lụ đứng ở cuối chân giường. Hà nhìn kỹ lại, thì bóng đen có một điều bộ khác thường Không phải giống con người, mà là giống một con quỷ màu đen Bóng đen nói Chào cụ tổ tôi là vô diện, cậu tổ có nhận ra tôi hay không? Hạ im lặng không đáp. thế là bóng đen dần dần thấy hình đổi hại, biến thành một người trắng bệnh. mặc một chiếc áo trùng dài, khuôn mặt trắng nhợt nhạt, nhưng không có ngũ quan mắt tai mũi lưỡi gì cả. nó cứ đứng trân trân ở cuối giường nhìn anh, chẳng nói chẳng rằng. rồi có một giọng nói trầm vang, cậu tổ đã rơi vào mỹ khí. Người đang ở trong giấc mộng quan nhân có thể tra được rồi Giờ dứt lời Lập tức từ nơi con dao ngắn Ở trên đầu giường của hạ Bay phục lên một đốm lửa nhỏ Rồi nó cháy to dần Lộ thành hình của một quỷ lửa Có hai sừng Lại có hai cánh dơi tay cầm kiếm lửa Quỷ nói cụ tổ có nhìn thấy tôi hay không? Có Có thấy các ông Bằng tối tổ nói rằng Nếu chúng tôi ở bên cạnh tổ Thì đến tối cùng tra trình diện tổ Nên giờ tôi ra đây Tôi là hỏa thiên di Quỹ chấp chính của núi vua Các quỹ khác sẽ lần lượt ra theo Khi tổ gọi tới Hà im lặng nhìn quỹ lửa Là thầy Anh chẳng cảm thấy sợ hãi gì nó Mà còn cảm thấy thân quen lắm Hà nói Những lời cô gái nọ nói với tôi trong căn hẻm và lời bà thanh đồng kia nói với tôi là có đúng hay không? Hãy nói lại cho tôi nghe có phải các ông chính là những vong ma luôn mắt cho tôi sự việc trong những giấc mộng suốt thời gian qua hay không? Họ đều nói chẳng sai tổ là người xuất gia tu hành có pháp danh là Diệu Âm sau đó tổ rời bỏ chùa lên núi Vu Sơn học đạo với Huyền Ân tức là bác tổ Tới khi thầy ân mất đi, tổ giữ ngôi cửu tổ nuôi bùa sơn. Sau đó tổ gặp tai nạn rơi xung vực sâu ở bùa sơn nhưng không chết. Bởi lẽ tổ có căn số cao nên thần thức mạnh hơn người thường. Khi tổ gặp nguy hiểm, thì ý thức của tổ đã kiệt chút lui vào trong a lại già thức. Các thức còn lại là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thần thức. Đã được ma quỷ bồi đắp Cho nên dẫn dẹn toàn cả Chỉ có cơ thể của tổ bị chấn thương Thì đến nay đã cơ bản hồi phục Việc hồi phục trí nhớ chỉ là sớm muộn thôi Chúng tôi đều là tướng của vua sần Thời gian qua đã luôn đi theo bảo vệ cho tổ Và mắt tổ tranh đều giữ trong những giấc mộng Ý thức nơi quyết định suy nghĩ ký ức A lại gia thức Nơi quyết định sự sống Trong trung ấm thuật có nói Khi con người ta rơi vào cận tử Còn gọi là lâm sàng Tức là trạng thái gần chết đi Các thức sẽ dần trút lui ra Còn ý thức thì trút lui vào A-lại gia thức A-lại gia thức trút lui cuối cùng Để xa thân thể Thì người đó sẽ chết hẳn Hai thức này đều nằm trong 8 thức của người Cùng với đó là nhãn Nhĩ, tỉ, thiệt, Thân thức, quyết định Dịch nhìn Nghe, ngửi, nếm, cử động của người Và mặt nạp thức quyết định sự sinh tồn, tư duy của người Đối với người nuôi luyện âm binh Thì âm binh có thể bội đắp các thức này cho người Khiến cho người nhìn được trong đêm Nhìn thấy ma quỷ, tai nghe xa hơn, vân. Hạ nói Tôi đã hiểu rồi Các ông có thể thao túng được thể chất và tinh thần của tôi Để thực hiện bùa chú Các ông có thể liên lạc với tôi bí mật trong giấc mơ Vậy cho hỏi vì sao các ông không nói việc này với tôi sớm Những nơi đền phủ linh thiêng, Đặc biệt là trong các phủ điện thuộc về tứ phủ Các khí âm lực và khí thánh rất dậy Nó sẽ làm cho các dòng vận khí Mạch khí trong cơ thể của tổ lưu thông trở lại Khiến cho căn cơ u ẩn được phát tác hành thông Từ đó mà cách cảm được với chúng tôi Do đó tôi mới hiện ra nói Điều này ngay khi tổ bước chân vào trong phủ này Chúng tôi đã cách cảm được Việc âm dương phải chờ khi hợp thời Mới có thể nối ra Chứ không phải cứ thích là có thể nói tùy ý Ừ, ông nói như vậy thì tôi hiểu rồi Này có việc quan trọng hơn Muốn nói với tổ đề ạ đó là việc gì? Đó là việc liên quan tới tương lai của tổ và vận mệnh của vua sơn. Dung muốn chờ cho tổ hồi phục cả pháp lực và ký ức thì mới nói ra để tổ liệu. Nhưng giờ là thời điểm cần phải nói luôn. Hiện tại trên khắp cả nước tăng đoàn đi tìm tổ ở khắp nơi. Họ muốn tổ quay lại chùa thành trúc cùng lo việc với sư nhất quan và cùng bảo vệ tiên sinh diệu thiện còn chúng tôi thì không muốn như thế bởi lẽ nay tổ cũng là người đảm đương trọng trách ở Vu Sơn nếu tổ quay lại tăng đoàn thì không lo được việc của Vu Sơn nữa theo ông thì không muốn tôi trở về tăng đoàn đó là việc lợi cho các ông vậy còn việc lợi cho tôi thì như thế nào? Nếu xét về mỗi chúng sinh trong Pháp giới này, đến được với Đạo Phật là việc quý gia nhất. Ngay cả các tướng quỷ âm cũng không phủ nhận việc đó. Con người sinh ra trên đời này đều mang trong mình trọng trách, sứ mệnh riêng biệt. Nếu tổ là người được giao trọng trách ở Sa-môn, thì sớm muộn gì cho người cũng xuất gia. Chúng tôi không thể tham gia cản trở việc đó được. Tuy nhiên xét về lợi hại ở hiện tại Có lẽ Tổ nên đi về Vua Sơn Rồi sao sẽ liệu đường tính Bởi lẽ nếu Tổ không tìm được người kế nhiệm Đã dội trời Vua Sơn Thì Vua Sơn không còn biết trông chờ vào ai cả Hơn thế nữa Ở tăng đoạn có một người nữ hiệu là kinh tâm Tổ và người đó ở không hợp với nhau Nó luôn đi bên cạnh tiên sinh diệu thiện Nó là nội quỷ kế đa đoàn, lạnh lùng nhẫn tầm, không phân trên dưới. Nếu vậy tăng đoàn sợ là tổ sẽ bị nó làm hại mất. Trong khi đó vu sơn là nhà, quỷ thần tướng lĩnh đều một lòng vì tổ. Sẽ tuyệt đối không bao giờ có chuyện như thế. Hạ trầm ngâm giây lát, đoàn nói. Việc đó thì phải chờ cho tôi nhớ lại việc cũ thì mới quyết được. nay tôi không nhớ ra điều thiện. Cũng như các ông Nên không thể tự phân định suy xét mọi điều Tôi chỉ biết rằng việc trước mắt Có người bị vong tài nhập Như các ông đã nói như vậy Tôi thật là người có căn cơ pháp lực Lo được công việc đó Thì tôi muốn lo liệu giúp cho người ta trước Theo các ông thì việc đó lợi hại như thế nào Tôi có nên làm hay không Xin gì một chữ nghĩa mà nói cho tường tận vậy nay dì tổ, tôi nói ra việc lợi hại để tổ tùy ý mà quyết. Đối với việc lợi thì có ba cái lợi. Cái lợi thứ nhất, giúp một người thì hơn xây bảy tháp chùa. Khi tổ gặp nạn nguy nan ở dưới vực vua sơn, chúng tôi đều xả thân mà cứu. Ngài ngài niệm chú hồi hướng cho tổ trong khỏe lạnh. Ngài ngài để tổ đi lang thang nơi hồi hám bẩn thiểu, Để giúp tổ nhanh trả nghiệp Đồng thời cũng thay tổ làm công đức các nơi Để giúp tổ sớm giải nghiệp báo Trở về với thể trạng chân thật Việc giúp người này nếu nói xét ra Công đức thật lớn chẳng có gì bằng Tích được công đức to lớn Sẽ có lợi cho việc hồi phục của tổ Cái lợi thứ hai Đối với việc huyền thuật Nếu làm thì buộc phải dùng huyền thuật Trong quá trình tổ thực hiện Cũng giúp cho tổ quen lại Với công việc huyền môn Như thế cũng giúp cho lợi việc ghi nhớ Và hồi phục của tổ Bởi lẽ tổ sinh ra Là người mang căn u ẩn linh thiên Căn bộ tác nhiệm mạo Nó tích tụ tiềm tàng Trong từng đường gần thơ thịt Từng hơi thở lời nói Từ nhãn giới Cho tới ý thức giới Đó là điều không thể sai khác được Tổ là người sinh ra để làm công việc quyền môn Hiện nay thể trạng của tổ không tốt Nhưng nó là bản chất Thì nó sẽ tồn tại dĩ viễn Cho tới lúc tổ chết đi thì thôi Do đó thì nên làm Cái lợi thứ ba Núi vu Sơn và Phủ Sơn Trang Lâu nay đều có thân tình từ xa xưa Nay người của Sơn Trang Phủ gặp nạn Nếu ra tay mà giúp được Thì sẽ mang lại điều tốt Qua lại lẫn nhau Sau này việc gây dựng vu sơn Nếu có người của sơn trang giúp đỡ Thì lại thực càng lợi thêm Đó là ba cái lợi Lại nói về các điều hại Cũng có ba điều hại như sau Cái hại thứ nhất Xưa kia khi tổ còn u mê chưa biết việc Tôi là người chấp chính Khi đó cũng vì tổ mà ra sức cứu cô gái kìa. Nhưng bị các thần ở Kim Giang quở trách, Nên tôi phải để tổ trời đi khỏi sông đó. Cứ ngỡ cô gái kìa đã phải chết, Nhưng cô ta xấu dậy nên chưa chết. Khi đi khỏi tôi cũng đã có hứa hẹn giao ước Là sẽ không can dự vào việc của Kim Giang nữa. Nay tổ là người chấp chính của vô sân, Trách nhiệm là ở tổ. Tôi và đầu tổ chịu, chúng tôi đều chỉ là ma quỷ thi hành. Nếu đã quyết định thực tham gia trở lại, tức là phá vỡ vào ước như kim vàng. Việc như thế mà làm không khéo thì hậu quả không lường được. Cái hại thứ hai, hiện nay tôi căn cơ u ẩn không mất đi, tổ dùng lúc nào cũng được. Nhưng hỏa nhãn của tổ đang không dùng được. Chứ nhớ không có nên học thuật cũng bị ảnh hưởng, cần có sự nghiên cứu tị mẫn mới được diệt. Thể chất tổ bất lợi, mà yêu ma ở kim giang rất là hùng mạnh, sợ không được diệt. Cái hại thứ ba, cho dù có được diệt đi chăng nữa, thì kim trang vốn là dùng nước sâu, có oai khí thần linh từ thời nhà tùy đến nay đã trải qua ngàn năm chẳng biến đổi. Tổ dù có là người huyền nhân giỏi cũng chẳng thể vượt qua được cái linh khí tích lũy tiền tàng tồn tại ở trong nó. Cho dù trừ được dông quỷ trong người cậu nhóc kia, thì đó cũng chỉ là một trong các tướng của nó thôi. Sau khi xong việc rồi, chúng sẽ oán tổ, sợ cả đời tổ cũng khó được bình an. Hỏa thiên dì nói dứt câu, hạ nhắm mắt kể lại trầm ngâm mà suy nghĩ à, Tôi không cần biết Việc thiệt hơn như ông nói Sẽ có ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi như thế nào Nhưng thật đáng thương Nếu như thấy người trong cơn hoàn nặng Việc trong tầm tay ta làm mà ta lại không làm Ngay thả không biết thì thôi Đã biết rõ sự việc Tôi cũng đã biết rõ bộn phận của mình Là người huyền nhân Thầy phải dùng cái việc của mình làm Để cứu giúp những người mắc bệnh huyền Ý các ông ra sao? Hai quỷ đều khấu đầu quỳ xuống mà nói Việc tổ nối thức là việc nhân nghĩa Chúng tôi đều nguyện ý theo ý tổ quyết cả Vậy này tôi nên làm gì thì hơn? Này tổ nên học lại phép xuất hồn Tự phép ấy có thể thông tới mọi phép Bởi lẽ đó là phép khó bậc nhất của người huyền nhật Các ông sẽ chỉ bài cho tôi chăng Ờ Tổ khi xưa giỏi phép đó lắm Chúng tôi am hiểu không bằng người được Tuy hiện nay không được như xưa Nhưng căn cơ tiềm tàng thì mãi không biến đổi Với tài của tổ Này tôi hay đọc lại cuốn sách của thầy Đại Trí đi Sẽ thông được phép đó Sách đó nói về cái gì Của ai Vì sao mà lại giao cho tôi? Sách đó nói nhiều tên vậy. giải về thuật xuất hồn của nhà Phật cũng như của người nuôi âm binh. Đó là sách của tổ mà. Năm xưa tổ đã học được phép xuất hồn từ sách đó trước khi xuất sơn. Sách được thầy Đại Trí là sư phụ cũ của tổ và Diệu Tiện tiên sinh viết ra, sau đó truyền cho tổ. Chẳng hiểu vì sao sau khi tổ trời xuống trần núi, sách đó lại về tay diệu thiện tiên sinh, và bây giờ được trao lại đến tài tổ. Ừ, được rồi, vậy tôi sẽ dùng sách này. ngày mai tôi sẽ bàn việc này lại với cô linh, để cô ta có hướng giúp đỡ. về phần các ông, hãy cứ ở yên trong tâm mà theo tôi. khi ở trong phủ này, tuy mắt chẳng nhìn thấy được các ông, nhưng tôi luôn cảm nhận được sự hiền hữu của các ông các quỷ đều nhận lệnh cúi đầu, đoàn hạ phẩy tay, chúng cùng thăng lui đi. Hà không cần nằm ngủ nghỉ, bật dậy nhanh khỏi giường, đoạn thắp đèn lên, bắt tay vào xem sách ngay. chân xem sách được vài trang, thì chợt cảm thấy mệt nhọc, quẩy oải khắp người, đầu óc chẳng nhập vào được nổi tri thức ở trong sách. quỷ lửa thấy thương quá, lại hiện lên nói: từ xưa tới nay đó, bao giờ tổ cũng luôn như thế. Luôn hiếu học tinh tấn Nhưng đọc sách đều phải có phương pháp riêng Sách về huyền thuật là sách khó Không phải chỉ cứ đọc mà tiếp thù được Như người ta học sách thanh hiện thông thường đọc Vì sách huyền thuật có học là phải có hành Này thân thể thì trả trời Gia thịt tiếm tái Thần khí chẳng mình U mê mờ mẫn Làm sao có thể đọc được như phép thường chứ Vậy bây giờ tôi phải làm gì? Để cho thoát khỏi bế tắc đây Trên đời người ta bế tắc u mê là vì nhiều lý do Có người quanh năm ngày tháng lao đào bòn chen Lo toàn tính Có người buồn nỗi sầu tình cảm Gia đình Anh em huynh đệ Có người mắc bệnh suy nghĩ nhiều Tưởng chừng như biết nhiều Nhưng không tập trung Học các pháp đều không dạo chẳng chuyên gì huyền thuật nhưng vì họ không biết được mỗi pháp trên đời đều bắt nguồn từ cửa thiền môn mà ra thiên là gốc rễ là cội nguồn để thâm nhập trí tuệ xin hãy về tòa thiền tôi sẽ hướng dẫn cho phương pháp hạ nghe theo vậy là gấp sách lại tắt đèn về giường ngồi hỏa tiên gì nói hãy giữ cơ thể của tổ theo 4 điểm sau đây. Xin nghe đến đâu thì làm theo đến đó. Thứ nhất, ngồi vào kiết già hoặc là bán già. Ban đầu chân tê, về sau hết tê thì mỏi. Hết mỏi thì ngồi bao lâu cũng được. Kiết già, hai chân chéo xếp lại gọn, thúc vào sát bắp phế. Bán già, chân mặt chéo lên chân trái hoặc là ngược lại, túc sát vào bờ phế, Hà liền làm theo. Quỷ lại nói: thứ hai, đừng để thẳng như vách tường, để các khớp xương sống ăn chịu đều về lực, như thế mình ngồi lâu được. Nên xem tấm vách tường kia vô hình kê ở phía sau lưng, nhờ nó thẳng đứng lại, nếu hơi nhiên cố nghiêng nó như một bức tượng sẽ gãy đổ theo thời gian. Hạ làm theo Quỷ lại nói Thứ ba Đối với hai tay Vòng xuôi xuống dưới Hai bàn tay để trên chân tay mặt gác lên tay trái Hạ lại làm theo Quỷ tiếp tục nói Còn điều thứ tư Cổ để cho thẳng Đầu hơi ngã tới Hai mắt mở một phần ba Nếu mở mắt lớn hơn Thì tâm bị loạn động Còn nếu cố nhắm lại thì sinh hôn trầm Hôn trầm tức là buồn ngủ Hạ ngồi yên trở lại Nhanh chóng giữ yên ổn cơ thể Và đúng cách thức như đã nói trên Quỷ nói Vậy hãy thở ra hết chào mười lần Cho thật dài hơi Để mỗi hơi thở đều hòa hết được trượt khí Quốc kiếp, nặng nề trong người Đều tuôn trà cả. Thay vào đó bằng khí mát mẻ trong lành Khi thở ra Phải tưởng như những điều tham sân si Chất bẩn trong thân Theo hơi thở mà ra Khi hít vào Thì nên tưởng như những chất nhẹ nhàng trong sạch Sáng suốt của vũ trụ Đều theo hơi thở ngắm vào Bùa lấy thần thể Hạ làm theo Hít đủ mười hơi Quỷ nói khi đổ mười hơi rồi, hành giả bắt đầu thở đều, không dài không ngắn, không mau không chậm, phải thở nhẹ nhàng như hơi rùa thở. Nếu thở mau và dài, thì tâm sinh loạn động; nếu thở chậm và ngắn, thì tâm sinh hung trầm hoặc là bị uất kiếp. Có khi lại sanh ra giải đải, rồi tâm trong rỗi duyên theo ngoại cảnh, nên phải thở cho nhẹ nhàng và đều đặn Không mau không chậm Thì trong người mới được thư thái, khỏe, khoắn Tự đây mới bắt đầu đếm hơi thở Phương pháp đếm hơi thở có bốn cách như sau: Thứ nhất, đếm hơi lẻ Có nghĩa là thở hơi ra đếm một Thở hơi vô đếm hai Thở hơi ra đếm ba Thở hơi vô đếm bốn Đếm cho đến mười, không thêm không bớt Rồi bắt đầu đếm từ 1 đến 10 lại. Cứ đếm đi đếm lại từ 1 tới 10 trong khoảng nửa giờ, 1 giờ hay 2 giờ tùy ý. Thứ hai là đếm hơi chậm, nghĩa là thở vào rồi thở ra mới đếm 1, thở vào rồi thở ra nữa thì đếm 2. Cứ tuần tự như thế cho đến khi 10. Khi đếm tới 10 rồi thì bắt đầu đếm 1 cho đến 10 lại. Mãi như thế cho tới khi nghỉ. Phương pháp đếm hơi chẳng này rất thông dụng, xưa nay người ta thường dùng, và đếm hơi thở ra dễ hơn, khỏi bệnh tồn khí, tức là chưa hơi lại trong phổi. Thứ ba, đếm thuận, nghĩa là đếm theo hai cách trên, cách đạo cũng được, nhưng tuần tự từ một tới mười. Thứ từ, từ là đếm nghịch, có nghĩa là cũng dùng hai cách đếm trên, nhưng đếm ngược từ mười tới một. Bốn phương pháp này Tùy ý tổ chọn một phương pháp Hay cả bốn phương pháp thay đổi cho nhau cũng được Miễn sao thuận tiện cho mình Và khỏi nhầm lẫn Là thành công Với là đối trị được tầm tăng loạn Ha im lặng Và bắt đầu chọn cho mình cách đếm Quỷ nói tiếp Xin lưu ý cho Những điều lầm lộn Mà hành giả thường mắc phải Trong khi mới bắt đầu tu phép sổ tức Yểm thường có ba điều, đó là thứ nhất là tăng, nghĩa là thở ít mà đếm nhiều, đếm nhảy vọt, như ba liền đếm đến 5 hoặc mới năm liền nhảy lên tới 8. Thứ hai là giảm, nghĩa là thở nhiều mà đếm ít, đếm thụt lùi, như đến 4 rồi lại đếm 3 hay 7 rồi lại đếm 6. Thứ ba là vô ký Như là không nhớ rõ mình đã đếm đến số mây rồi Mỗi khi lầm lộn như thế Thì phải bắt đầu đếm lại Phải tập cho đến khi nào Không còn mắc phải những lầm lộn nói trên Thì tâm trí mới được yên tĩnh Xin hãy ghi nhớ kỹ Và thực hành cho đúng Tôi sẽ đứng sát bên giám sát Phép này là sơ khai của thiền Gọi là phép quán sổ tức Chú trọng về hơi thở căn cơ của tổ đang luyện tập các phép thiền cao hơn phép này rất nhiều. Nếu thực hành phép thiền này thông, tổ sẽ lần lần tìm được về phép thiền thường dùng của người năm xưa. Chỉ ít là dùng phép thiền sổ tức này thông, tâm trí tổ đã có đủ sáng suốt minh mẫn để đọc được sách chế huyền thuật trò. Hạ nhắm hờ đôi mắt cho nói. Thường thì thời gian thiền là bao lâu? Người thường dụng phép trong 5 đến 10 phút Người tinh tấn trong 25 đến 30 phút Các sư dụng phép trong 1 giờ Các cao tăng hoặc trụ thiền đã lâu Trụ được trong vài giờ Đối với tổ Thì tôi từng chứng kiến trụ thiền trong vài ngày Không cần ăn ngủ Hiện nay tổ chưa quen Hãy giữ được thiền định trong một cây nhang làm lệnh đã Nói đoạn Quỷ lửa phục bay lại nơi có ban biển và lưu hương trong phòng. Đoàn Hà hơi thổi vào cây cắm nhăn, cây nhăn liền cháy lên thành đống sáng. Hà nói: Vậy được rồi. Trước khi cây nhăn đốt tắt, tôi sẽ không đứng dậy khỏi đây." Nói đoạn, đôi mắt liêm diêm, từ từ chìm vào thiền định. Hà thiền tới hơn 4 giờ sáng thì xả thiền. Trong suốt quá trình thiền, các quỷ tụ xung quanh. Hệ tổ mỏi, chúng liền quát lên Hệ tổ ngã lưng, chúng lại đánh vào lưng Nhờ đó mà diệt thiền được tinh tấn lắm Xả thiền xong thì tổ không ngủ Mà lại trong đèn, bước về bàn, dở sách ra xem tiếp Thật là cổ tổ có định lực học tập rất lớn lao Các quỷ thế thế thì đều phục lắm Liên tiếp trong 3 ngày Vị tổ của Vu Sơn đều như thế Không có gì sai khác Cứ mỗi sáng ra Tổ ngồi uống trà với cô Linh thanh đồng 30 phút Có các đệ tử của cô Linh ngồi bên cạnh Họ nói chuyện chủ yếu xoay quanh Cái diệt bệnh của Cầu Long Ngoài ra không nói gì khác Sau khi uống trà cùng cô xong Tổ và cô Linh sẽ đi qua phòng của Cầu Long Ngồi trong đó 30 phút nữa Sau đó tổ đi vào trong phòng Ở liền trong phòng tới buổi trưa Thì bước ra đi ăn Sau khi ăn xong Tổ vào trong phòng Và ở liền trong phòng tới sáng ngày hôm sau Còn thấy trả lại Hàng đêm trong phòng của tổ luôn có ánh đèn sáng hắt ra Đôi lúc ánh đèn ấy Còn hiện rõ lên cửa sổ Bóng hình của tổ đang ngồi trên chiếc bàn đọc sách Có đôi lúc Cũng vẫn là bóng hình trên chiếc bàn đọc sách Nhưng bên cạnh bóng của tổ Còn có bóng dáng hình thù kỳ dị Của một con quỷ hai sừng Mọi người trông thấy dậy thì đều thất kinh nhưng không ai dám đả động hỏi han cái gì nữa. Từ ngày Tổ ở trong phủ cũng không thấy cậu Long tái phát bệnh. Mọi người cũng phần nào cảm thấy khóc khởi trong lòng nhưng không ai nói ra. Đều chỉ yên lặng mà quan sát xem Tổ làm việc ra sao. Sang tới ngày thứ tư sáng đó Tổ không ra dùng trà mà gọi Cô Linh vào trong phòng riêng để nói chuyện. Hai người nói chuyện gì đó khoảng gần một giờ đồng hồ. Rồi chỉ thấy một mình cô Linh bước ra Sau đó cô đưa cho cô Dung một mảnh giấy Và nhiều tiền mặt Cô Dung cầm tiền và giấy xong thì đi ngay Xong rồi cô Linh mới gọi Chân Như Lệ và các cô khác Trong phủ lại chính điện Ngồi trên ghế cao Mà truyền cho các cô nghe Phủ ta và sông Kim Giang Đều thờ mẫu liễu hạnh. Các phủ mẫu có sự ràng buộc lẫn nhau Cũng vì thế mà lần trước yêu ma từ sông ấy Theo đêm lạnh mà lên Theo gió mà vào phủ Thế nhưng chẳng dám làm hại người trong phủ này Bởi lẽ nó còn đang biết kinh sợ cái uy của thánh mẫu Nhưng nay ta giữ người của nó lâu không thả ra Thì chẳng tránh được nó Sẽ lại tìm tới quấy phá Chỗ thân phận của ta Và tất cả các em Đều không thể tra mặt để trừ quỷ ở sông Kim Giang Dù có tra mặt Thì chúng ta chưa hẳn có đủ công năng mà trừ được Nay chắc các em đều hay chuyện cậu long. Em của cô Lệ đang trong phủ ta thời gian qua Gia đình cậu ấy đã mất đi cả cha lẫn mẹ Đó là bởi vì quỷ thần Kim Giang làm hại Đó cũng là lý do mà cậu ấy ở đây thời gian qua Chính là để nhờ cho thần lực của phủ này Mà giữ yên được mạng cho cậu ta Lần trước quỷ chứ Kim Giang tới đây đòi người Ta đã cố sức mà bảo vệ cho lắm rồi Nhưng đắc tội với quỷ Từ hôm đó tới nay ta lại thêm chứng bệnh đau đầu, nhiễm cả chứng phong hàn. ấy là do kim giang gây ra cả. nếu việc cứ tiếp tục dần co kéo dài, yêu ma hành hạ giai dẫn, thì tới một thời điểm thân ta cũng trả lời, cũng chẳng còn thể bảo vệ được cho chị em nhà nọ, cũng như tất cả các em. tới nhân việc của tiên sinh diệu thiện ủy thác cho, ta có lẽ nào lại bỏ được? không có tiên sinh diệu thiện, thì đâu có linh sơn trang. Và phủ sân trang ngày hôm nay Giờ đây nhìn người ta trẻ thơ mà không nhà Thân mang bệnh hoạn Đêm tối ma quỷ tới phá trường bò dơ giá như loài xúc vật vậy Ta thật là thương và chẳng cầm lòng được Nhưng cố tiếp thì sẽ đi đến đâu đây Thật mai khi tập phần nguy khốn đang chẳng biết làm sao Thì lại có người quý nhân đến mà giúp cho phủ ta Ta biết mấy ngày qua trong phủ có nhiều lời tra tiếng dào Nói về việc Ta mang tình nhân về phủ chứa chấp Để tiện việc chuyên Tính ta xưa nay lại ưa làm đẹp Thích nói cười lả lơi Nên chẳng tránh được bà miệng Vậy nên ta mới tập trung mọi người cho đây Trước là nói nguồn cơn sự tình, Sau là để cho mọi người hiểu Và nhờ mọi người cùng đồng lòng giúp sức Mẫu liễu hạnh Vì thần tối cao của đạo mẫu Sự tích và uy quyền của vị này Có rất nhiều trong nhân gian Không tiện đưa ra trong tiểu thuyết Đại lực rằng vị này là thần chủ cao nhất Đứng trên cả bốn phủ của tứ phủ Vị này thường hay hóa thân Vào mẫu thiên ở phủ thiên Vị này chỉ gián đồng Chứ không bao giờ nhập đồng Truyền rằng trong quá khứ xa xưa Mẫu liễu hạnh Bị ngoài đạo chăn bẫy làm hại Được quan âm Bồ Tát cứu cho Nên có một kiếp đã xuất gia theo Phật Từ đó mà thành nên hệ thống Phật mẫu Chỉ sự hòa hợp giữa đạo Phật Và đạo mẫu ở Việt Nam Các cô nghe thấy vậy thì đều lặng tin không đáp Đều chăm chú nhìn cô Linh Xưa nay cô Linh giống là người kỳ lạ chẳng giống ai Cô có căn số cao lắm Mấy năm trước cô đã mở phủ rồi Gặp đại nạn được tiên sinh diệu thiện Và các thầy ở chùa chân hòa giúp cho Từ đó mà mang ơn cho qua lại thân tịnh Trong giới huyền thuật cả nước, cô cũng rất nổi danh. Trời sinh cho cô được mặt ngọc dịu dàng, đẹp lộng lẫy, như thể người trên thiên giới. Lại cho cô tính cách vui vẻ hồng nhiên, nên ai cũng mến, ai cũng thương. ấy thế mà tài phép, làm việc, cô chẳng thua ai cả. Chẳng phải vì thế mà phủ của cô nổi tiếng khắp cả nước hay sao? Cô nhỏ hơn Diệu Thiện 2 tuổi, mới ở tuổi 25, chồng con chưa có. Vậy mà quảng cai cà phủ lớn như vậy, công việc bộn bệ. Mấy nay việc của chị em lông làm cho cô đau đầu lắm. Hôm nọ chạm tới thanh tự, đã lại trước bệnh vào thân. Nhưng cô đã nghĩ trong lòng, bỏ thì thương, vương thì tội. ấy thế mà nghĩ đi nghĩ lại, cũng chẳng nỡ đuổi đi, lại cố theo mà giúp cho, mặc kệ lời tai tiếng. Giờ cô giải bài nỗi lòng, các đệ tử của cô có người còn lớn hơn cô nhiều tuổi, ai nấy cũng đều thương cô nhiều lắm. Các cô cùng quỳ xuống mà chờ cô có lệnh xuống. Cô Linh lại nói: "Người quý nhân đến phủ ta, chính là người mà các vị thấy anh ta ở đây. Đi lại kính đáo suốt mấy ngày nay. Có người thì đã biết rồi, có người thì chưa được nghe biết. Nên bây giờ tôi xin nói, người đó đến từ núi Vu, chức vị là trưởng môn." ấn là cửu tổ, hiệu là Huyền Vi, quý huy là Sĩ Hạ. Các cô ngồi ở bên dưới điện, nghe tới thì cùng xôn xao hết cả lên. Người vô gia cư rất trứ trẻ tuổi, mấy ngày qua thoát ẩn thoát hiện trong điện kia, lại là cửu tổ của Vũ Sơn hay sao? Đêm hôm hạ tới điện phủ Sơn Trăng, lúc bấy giờ chỉ có chân Như, Lệ và cô Dung cùng ở bên cạnh cô Linh. Nên mọi người đều không hề hay biết Cũng chẳng có ai tùy tiện nói ra vào về thân phận của cổ tổ, Nên bây giờ ai nghe thấy cũng đều bất ngờ. Tôi chưa được thấy mặt vị này bao giờ, Nhưng các đệ tử của Phủ Sơn Trang đều không còn là gì nối vu Sơn. Đó là ngọn núi nổi tiếng và danh tiếng của các vị tổ trên núi đó Đã được nhân gian truyền miệng nhau từ lâu lắm rồi. Các đệ tử của Phủ Sơn Trang lại càng nắm rõ hơn Bởi lẽ diệt phủ có quan hệ thân tình với núi ấy, Mọi người đều hay tin vì tổ thứ chính của núi Đã chết ở trên núi Vậy mà giờ lại gặp được người ấy ở đây Ai cũng đều cảm thấy bất ngờ lắm Cô Linh giơ bàn tay lên Tra hiệu cho chúng đệ tử im lặng Rồi nổi tiếp cửu tổ đã xem xét tình hình của cậu Long Và tình hình của phủ ta mấy ngày nay rồi cửu tổ sẽ ra sức mà cứu cho được Tổ có nhiều thuật là Chúng ta là người ngoại môn Không thể biết hết được Nên chỉ căn dặn các cô Dù thấy được việc gì Có sự gì khác thường Cũng hãy giữ yên lặng cho Đừng có làm kinh động Hay dò hỏi bất kỳ điều gì Hiện nay tổ đã chọn được chờ đẹp Ngài đẹp Và có phương pháp đối trị Để chữa bệnh huyện cho cậu Long Cần tư phủ ta cùng giúp Những thứ đồ vật liệu cần dùng Tôi đã sai em Dung đi mua sắm đủ đầy cả rồi Trong đêm nay tổ sẽ lo việc này Từ giờ cho tới khi đó, tôi lệnh cho các cô giữ chặt lấy nơi đền phủ. Không một ai được bước vào dãy phòng cho khách nghỉ, đặc biệt là phòng củ tổ và phòng của cậu Long. Cũng như các cô không được cho phép bất kỳ ai bên ngoài đi vào phủ trong ngày hôm nay. Các cô đã nhớ cả chưa? Các cô đều đồng thanh nói Dạ, chúng con nhớ cả rồi. Đoạn cô Linh lại nói với chân Như Ta đã làm lễ Nhờ các cô các cậu Tới phủ thường ngàn ở Tây An Để đảnh lễ với mẫu nguyệt Có lẽ việc lần này dù xong hay không xong Quỷ thần ở sông Kim Giang sẽ tới hội tội Lúc đó phải nhờ các mẫu chúng ta mới yên được Nhưng đó chỉ là âm phận Các cô các cậu đi Cũng chỉ là lời thỉnh Nay cần người đi lo về dương phần, Đồ lễ Thỉnh các bài vị mẫu Và làm các nghi thức Giờ giao việc đó cho em em thay ta đi tới phủ mẫu, thỉnh mẫu về đây mới được. chân như giật mình nói, à, thưa cô, em tôn nhan nhập môn chưa có lâu, sao có thể đảm đương trọng trách đó? ở đây đệ tử rất nhiều, sao cô không dùng ai ạ? cô linh nói, em là người có căn sâu hơn các đệ tử khác, lại có cả căn Phật gia, và có cả pháp danh nhà Phật, như thế dễ làm cho mẫu cảm động mà đi hơn. Càng chứng được tấm lòng thành Một việc ta đã an bài cả rồi Em nên đi ngay cho Chớ có thói thác Trần Như nói Dạ, có việc thì em xin lo chỉ là thấy lạ cho nên hỏi Chứ không có ý nào thói thác ạ. Cô Linh cười Bước lại nắm lấy tay rồi nói tiếp <cười> Tốt lắm Văn cũng sớ và các đồ lệ cần sắm xanh Dân mẫu Tôi đã chuẩn bị cho em cả rồi Dặn dò gì tôi cũng đều ghi giấy cẩn thận Em cứ theo đó mà làm. Đường sáng đi Tây An xa xôi. Em nên đi ngay cho để được việc nhé. Chân Như vân dạ. Đoạn quay về phòng chuẩn bị lên đường. Chân Như đi rồi. Cô Linh mới nói với những người còn lại. Trong hôm nay phủ nghỉ không làm việc. Các cô nào là người sống ở trong phủ thì ở lại làm theo lời tôi nói. Các cô nào chỉ đến đây làm việc thì nay về nhà chuyên đi. Tránh làm trục trong thất bại thì quỷ thần điểm mặt gọi tên, lại hệ lụy gì sau? Việc lần này lành ít dữ nhiều, tôi để em chân như đi, bởi lẽ đó là đứa em thương yêu của diệu thiện thiên sinh, tôi muốn giữ cho nó bình an đó thôi. Các cụ nghe thấy thế, thì biết là việc chẳng thường, ai nấy cũng đều sợ, thế là làm y như lời cô chăm cấp, người nào không có bổn phận, liền dội giả tra đi ngay. Đêm hôm đó trời bắn, là ngày chẳng có trăng sao, chỉ có một màu tối đen bao trùm không gian hoang phu, lạnh lẽo tới vô cùng tận. tự như Nhật Quyệt đều có điềm báo sống chỉ việc sinh tử. Nhưng việc sinh tử ấy là của người hay của quỷ thần đây. Đàn lễ trai giới đã được chuẩn bị sẵn sàng ở gian chính điện của phụ Sơn Trang. Cô Linh tắm trời sạch sẽ, mặc bộ quần áo xanh đơn giản bằng thùng lụa, trông như đồ ngủ của người. Trên đầu cô quấn khăn xanh, đội mũ xanh, ngồi giữa đàn lễ. Trên đàn lễ, ngay dưới tượng các vị mẫu là đàn dùng cho việc trục vong. Các nghi thức xếp đàn thì dài và không tiện nói ra trong tiểu thuyết. Có hai người đệ tử ngồi hai bên giữ cho cô. Trước mặt cô đặt một thanh đau lớn, một cái đĩa nhỏ đựng muối và một cái đĩa để trống, còn nhiều dây chỉ buộc màu đỏ. Cô Linh nói với hai người đệ tử. Hôm nay tôi sẽ dùng thuật xuyên lệnh. Các cô hãy giúp tôi cho khéo, kẻ nguy đến thân tôi đó. Thuật xuyên lệnh là một thuật của phủ đức thánh trần. Lẽ tra đây là phủ riêng, nhưng trong nhiều đền phủ của tứ phủ cũng có phủ này. Vì đức thánh trần khi còn sinh thời là họ trần, tên là quốc tuấn, là danh tướng dưới thời trần. Sau khi chết đi được phong thánh, có đền phủ riêng, nhưng vì nhiều lý do mà nhập với đạo tứ phủ. Vai vế của vị này cao hơn quang hoàng Ở dưới mẫu Thường được xếp đặt nghi thức riêng Thuật xiên trình là thuật mượn vế của vị này Nhập đồng để trừ tà ma Đây là nét đặc trưng của những người thờ phụ Đức Thánh Trần Bởi lẽ các vị này nhập đồng trực tiếp Chứ không gián đồng Như một số vị bên tứ phủ Người thầy Pháp làm được thuật này rất khó và nguy hiểm Nếu không phải là người có cân nặng Gánh được Thì có thể đột tử trong lúc thi triển thuật này Thông thường các thầy nào hầu bên tứ phủ Thì chỉ làm các nghi thức trừ tạ bên tứ phủ Thầy nào làm các nghi thức trừ tạ Như bên phủ thánh trần là riêng Cô Linh là người giỏi Có thể thực hiện được cả hai Bây giờ việc đã chuẩn bị xong xuôi Cô Dung liền tới phòng riêng của hạ Thấy đèn bên trong còn sáng Cô hỏi nhỏ Thưa cụ tổ, cô Linh cho mời Nói xong cô dội dã đi ngay Bởi cái cảm giác tức ngực khó thở ở đâu tra Khi đứng gần cánh cửa phòng đó. Cô Dung vừa đi khỏi rồi, người trong phòng liền đứng dậy khỏi tọa thiền, lập tức con chim cắt bay lên đậu trên vai. Hai bên tả hữu người đó, liền có hai quỷ xuất hiện ra ngay, là Hỏa Thiên Di và kỹ Như. Chúng cùng nói: "Đã đến giờ lành, mọi việc được bài trí theo ý nhiều tổ, xin hỏi tổ đã sẵn sàng hay chưa?" Hà gật đầu, quỷ nói: Mời tổ làm phép xuất hồn. Đoạn nói xong Hai quỷ cùng bước ra bên ngoài cửa Trong phòng Hạ quỷ xuống ngay một cái điện tràng Đã được sắp đặt sẵn Có đầy đủ hương hoa, ngũ quả Đèn dầu như chuẩn bị từ sáng Giữa đàn là một tòa ngồi khác Xung quanh có tám ngọn nến Bây giờ chỉ còn chim cắt kinh ma lạc Thì đoạn nói Từ tổ Tám hồn tổ chỉ có bảy là còn Hồn kia lạc đâu chưa rõ. nay dùng phép xuất hồn ra thì yếu đuối. Dù được việc hay không, cũng xin nhớ kỹ cho. Trước khi cây nhan trái hết thì phải trở về ngay. Nếu không thì hồn lạc mất. Tôi hiểu rồi. Lại nói trong ba ngày qua, ngày nào hạ cũng kiên trì thiền định trong gian phòng riêng. Cả ngày ngồi thiền không nghỉ người. Khi xả thiền thì liền mang sách ra đọc. Lúc bấy giờ đọc bỗng tự nhiên hiểu được ý nghĩa cùng những lời viết ở trong sách, sách viết rằng, xuất hồn là phép khó bậc nhất của huyền nhân, hồn xuất ra khỏi xác vừa lạnh vừa run sợ, rất dễ theo gió mà tan đi. một khi đã tan đi rồi, không nhập được về xác, thì cô như chết lâm sàng, điên điên dại dại. do đó phép ấy không thể dùng bừa. hồn xuất ra đã yếu như thế, nhưng các bậc cao tay không chỉ xuất được hồn ra, mà còn phải dùng hồn ấy làm được việc. Thì mới gọi là có công phu thăm sâu Như việc dùng hồn xuất ra để gọi âm binh Để luyện thần chú Để đi dọ thám Hoặc dùng hồn xuất ra để đi nói chuyện Để lặn xuống sông sâu Hoặc vào nơi núi sâu Có nhất của xuất hồn Là dùng hồn thực hiện phép biến gì Đưa hồn đi đến nơi rất xa chỉ trong nháy mắt Con người xuất hồn có thể tự tại đi lại Bởi lẽ hồn được cống bởi tám thức Người phi thường có quỷ thần bên cạnh Đôi khi chẳng đủ tám thức Vẫn có thể xuất hồn Nhưng hồn ấy mỏng manh lật lạc Người thuộc về hàng căn cơ u ẩn Có thể dùng hồn xuất ra Để thực hiện các thuật trấn yểm khó Mà lại không làm hư hao gì cho thân Và chỉ có hồn mới dược được ranh giới của người tứ đại Mà làm được các thuật đó mà thôi Đối với người chết tự nhiên Khi rơi vào lâm sàn Thì các hồn bắt đầu trút ra Lúc cơ thể tan trả Thì toàn thân đau nhất Địa đại vỡ tan Khi đó nhãn thức trúc ra đầu tiên Người ta chẳng thấy gì Kế đến thủy đại tan trả Người ta như chìm vào trong làng nước sâu Chới với dữ giọng Khi ấy nhị thức trút lui Tai người không còn nghe được nữa Kế lại là hỏa đại tiêu tán Người ta như thiêu đốt trong tâm Hồn thứ ba là tỷ thức Hồn thứ tư là thiệt thức Cũng giận trúc lui Người ta ban đầu thấy mờ miệng khô đét Răng đóng ván vặn Kế nữa là mũi mất đi tính ngửi, Hít thở rất khó khăn Tới nữa là phong đại tan trả Người ta ngừng hít thở Hồn thứ năm là thân thức trút lui Người ta hết cử động được Ấy là đã xong sự chết lâm sàng Bước sang sự chết lâm chung Khi đó hồn thứ sáu là ý thức trút lui Người ta chẳng còn nghe biết đã lâu Không còn động cửa Giờ đây chẳng còn ý thức Chẳng có cách gì giao cảm với thế giới xung quanh Vậy là qua đời, chuyển sang giai đoạn pháp tính. Khi sang pháp tính, hồn người chỉ còn mặt na thức. Nó cùng với ý thức trúc vào bên trong A lại gia thức, là phần cuối cùng thoát ra, lúc đó trôi nổi trong nhân gian, thương lạnh và sợ. Gặp nơi nào có khí ấm thì đậu vào không có sát nên điên đảo quay cuộn, không được an trụ, muốn đi đến đâu thì đến, nhưng đến rồi thì điện theo gió mà trôi đi, không trụ lại được. Thấy nơi khí ấm, từ hàng xuất sinh các con chó lợn gà, bướm ngại, trắng chết, đều cố sức mà nhập vào khổ ải vô cùng tận. Hành giả luyện thuật xuất hồn này, ví như tự đưa mình vào cái chết, để tới giai đoạn lâm sàng, phải chịu đau đớn khi hỏa đại tan trả, để nhãn thức được thoát tra cho hồn được nhìn. Kế đến được chạm đến giai đoạn lâm chung, khi đó phải chịu cái đau đớn khi thủy đại tan trả, như người chìm giữa dòng Để cho nhị thức thoát ra Để hồn được nghe Và lần lượt như thế Cho tới sau làm chung Hành giả trôi vào pháp tính Rồi vượt qua được Ấy là khi tám hồn thoát ra khỏi xác. Bây giờ cần phải lợi dụng khi đó của hồn Ở chỗ tính linh động Đi lại tùy ý của nó khả năng kết các ấn mật chú thoát thần khi đó của nó Nhưng phải đề phòng những điều nguy hại về tính không an trụ của nó Hành giả làm được như thế Mới thật là có công phu về thuật xuất hồn Ấn mật chú thoát thân Đó là những ấn mật chú mạnh Hành giả khi có thân người Thì bị dướng tính đất Tính nước của người Không thể kết ấn được Chỉ khi là hồn thì mới kết ấn được Tính không an trụ Hành giả làm phép xuất hồn Dí như người đã chết qua các giai đoạn lâm sàng Lâm chung Bây giờ trôi vào giai đoạn pháp tính Hồn đã tra hẳn bên ngoài thường sợ hãi mà nhập đại vào một người thân hoặc là một con vật, đó gọi là tính không an trụ. người huyền nhân dẹp bỏ được cảm giác sợ hãi đó để giữ cho hồn được tập trung mà làm việc âm. ấy tay mới nói xuất hồn thực là thuật tự đưa đến cái chết tạm thời, dùng tám ngọn nến mà neo giữ làm nơi cho hồn về xác sau khi xong việc. những nỗi đau đớn trong đời người khi chết sẽ được tái hiện đầy đủ trên thân xác hành giả khi hành giả dùng phép xuất hồn. Những trũi trò thì nhiều lớn vô kể. Hành giả mà không có một tâm an định vững vàng, thì hồn lạc mất chẳng về được xác Hành giả xuất hồn thường xuyên và xem như công cụ, đó thật là hành giả giỏi, giàu nghị lực, giàu sức chịu đựng lắm thầy. Thường tọa Đại trí chấp bút Hà có các quỷ bài cho cách. Các quỷ lại hết sức giữ gìn cho các nến và luôn theo sát sự ấm cho hồn. Bản tính tổ lại sẵn liệu lĩnh, không hề biết sợ hãi là gì Nên liền thực hiện được phép ấy ngay hà nói Cũng không phải dỗ gian gì Tôi có cảm giác phép này tôi từng luyện rồi Kinh Ma Lạc nói Khi xưa trên đỉnh vu Sơn Một mình tổ ở trong hang Không cần ma quỷ trợ lực Không ai bài cho Cũng trong ba ngày là học được Đó là thiên tư của tổ Không lấy gì làm lạ Thầy đại trí cũng từng nghĩ tổ phải học trong ba tháng mới làm được đó Hạ nghe thấy thế thì làm hài lòng Lại nói lúc bấy giờ giữa đàn Hồn tổ từ từ xuất ra Vặn mình vài cái Đoạn cầm lấy thể hồn của con giao vu Dắt vào trong người Cho nói Tôi đi đây Chim hãy giữ sát cho tôi Cắt được đầu nó tôi mới về lại Đoạn chim nhìn lại Thấy mắt tổ sáng trực lên Toàn thân bốc ra sức nóng Nơi hồn lại bốc ra hỏa khí cao ngút Đôi mắt cháy trực như lửa Chìm thất kinh bất động Chưa kịp nói gì Bây giờ tôi đã cầm dao vu đi thẳng ra bên ngoài Lại nói lúc bấy giờ Long đang nằm ngủ say như chết Hôm nay trong khẩu phần ăn của cậu Đã được cô Dung cho vào thêm ít thuốc ngủ Bây giờ trong phòng của cậu tối đen Chợt có một bóng quỷ lù lù xuất hiện ra Tay cầm thanh kiếm trắng Tay kia cầm cái làng mây Chính là kỹ như Quý từ từ sấn tới dần lông Mà nói Chết chết chết nè thằng cúng đảng Nói đoạn ném trong lạng ra một cánh hoa màu vàng Lên thân của lông Chợt thấy trong lạng khối đen bốc ra Thành hình cánh tay vương vệ Túng lấy quỷ Quỷ rút thanh kiếm bằng ra chém vô Nó đứt lệ rơi xuống Rồi tan biến đi trong đêm Nó vừa rơi xuống Quỷ lại ném hoa vào tiếp Lại có khối bốc lên quỷ lại chém vào nó, cứ thế ba bốn bận. Liện ngay lúc đó có một cơn gió lạnh từ đâu thổi thốc vào, cho một chị thiên tướng bước vào, mặc giáp phục trắng muốt, đầu đội mũ trắng, nhắm hướng của quỷ kỷ như, chẳng nói chẳng rằng phung kiếm chém tới. Kỷ như dơ kiếm lên đỡ rất nhanh, đoạn đánh sấn là một kiếm trời vùng chạy, lao phục ra cửa sổ để mở, rồi tan đi trong đêm đen. Bây giờ tướng ấy quỷ xuống trước lông mà nói, Tiểu chủ có được bình an chứ Có bị nó làm cho quản sợ hay không Bây giờ Long bị chuốt thuốc cho ngủ ly bị Quý thân chẳng mượn được lời Đành phải liền xuất bay lên Của đám khối nhạt màu trắng Nhìn vị thiên tướng mà nói Thanh tự à Nó là kẻ nào Sao lại muốn giết tôi vậy Đó là kỹ như tướng của Vu sơn Hiện nay củ tổ của Vu sơn Đang ở đây rồi Ờ sao ta không biết chứ Cố tổ có huyền thuật bất khí cao hơn phép bức của phủ linh động. Hắn che giấu đi hết khí huyền nhân, tiểu chủ không phát hiện ra được. đâu muốn giết ta sao? Sao cha nói vu sơn và kim giang lạm hòa trong mạch? Đó là ý của hỏa thiền di. Còn cố tổ thì không muốn nhận. Tính hăng bạo ngược thích tranh đấu, ký như đã dòm trước, vậy thì cố tổ và hỏa thiên di cũng sẽ đến thôi. Xin tiểu chủ đi ngay cùng tôi về xong Ta có phép vợi căng của anh Linh Nó làm gì được ta? Cho dù nó có oai lực của hàng tổ Thì cũng không đủ giỏi xuyên qua phép vợi căng được Muốn bắt được ta Nó chỉ có thể giết chết đứa bé con này thôi Nhưng thanh tự nói Cũ Củ tổ của vu Sơn là kẻ máu lạnh Tiểu thần còn chưa biết như thế nào Nó đâu quan tâm tới việc cứu người Giống như diệu thiện Nó muốn bắt được tiểu thần để trả cái nhục ở bên kim vàng đó thôi. Nó chẳng ngại giết đứa trẻ này đâu. Sa Đà nghe thấy vậy thì đăm chiêu suy nghĩ. Đoàn nói: vậy bây giờ nên làm như thế nào? Hãy theo tôi về sau ngày. Ta mà thoát ra khỏi người đứa bé này thì bị yếu đuối đi nhiều lắm. Tôi sẽ hộ vệ thần chú được an toàn. Xin đi nhanh cho, chúng đã tới gần lắm rồi. Sa Đà nghe thấy vậy. Cũng liền cảm nhận được có một luồng hỏa khí rất mạnh đang tiến tới. Liền bay vụt lên khỏi người lông, đầu lại bảng căng lên người thanh tự. Tướng liền lao ngay ra ngoài cửa. Ngay khi đó, từ phía xa có một người đàn ông đang lao lại, tay cầm một con dao sáng loáng. Bên cạnh người đó là một đốm lửa cháy trực cả lên. Thanh tự lao vụt đi khỏi giang nhà về hướng chính điện. Hà cũng vừa hay tới nơi mà quát lớn Điếng đó, chứ có chạy. Thanh tự hậu tống Đà lao buộc đi Qua ngay lối chính điện Ngay khi bước vào bên trong Thì đứng lặng trở lại Chợt nhiên thấy tứ bệ nơi chính điện Cửa đóng im ỉm, Trên cửa đều có bộ chú răng kính Chỉ có một lối mở duy nhất Là lối tướng vừa chạy vô Ngay khi tướng vừa vào Lập tức Hạ cũng đi tới nơi Án ngữ ngay nơi cửa Bây giờ Đà nhìn lại Thì thấy cô Linh đang ở ngay giữa điện Đoạn có một phòng dây vải màu đỏ siết chặt lấy cổ cô Đó là phép hậu phụ Lại nhìn thấy có thanh đao sắc Đang được đệ tử giữ bên má trái của cô Nó đâm vào miệng xuyên qua má phải của cô Đó là phép xiên lệnh. Đôi mắt cô lên đỏ ngầu Tưởng chừng như lội ra khỏi trọng Khuôn mặt cũng đỏ lựng lên, Ánh mắt nhìn đầy căm phẫn Mà hét lớn. Hôm nay, mày phải chết Hậu phụ Là phép của người lên động Hành giả dùng phép này Dùng dây đỏ xiết chặt lấy cổ Để máu không lên được trên mặt Khiến cho mặt đỏ ngầu lên Thể hiện cái uy của người thánh Do mặt đỏ như thế gọi là hộ phụ Người thầy Pháp không đủ căng làm phép này Thì dễ ngộp thở mà chết Xuyên lệnh Phép của người lên đồng Hành giả cắm một thanh đao hoặc là một cờ Có đuôi là một cái mũi sắc nhọn Xuyên vào cái miệng Thủng qua bên má bên kia Rồi kim giữ lại bằng một cái lưỡi lam Lá bùa hoặc một quả cao Đây là phép dùng đau Do xuyên qua da mặt Cho nên gọi là xuyên lệnh. Người thầy Pháp sau khi rút đau ra Thì làm phép xoa lên vết thương Nó sẽ cầm máu và liền trở lại Nếu không đủ lực Máu chạy cho tới khi chết Cho nên rất là nguy hiểm Nói đoạn Cầm lấy một lưỡi trao lam Sạch một đường lên giữa lưỡi Ngậm trên miệng Máu từ lưỡi chảy ra đầy mồm Cô Linh ngậm lấy phun thẳng vào sa đà Nó là lên đào đớn Bay vụt lên không Tách khỏi thanh tử Sa đã hét lên ừ, Thanh tử đâu Cứu ta Bây giờ dính phải máu của cô Linh Phép giận mất đi Chật thấy hình dạng trên cơ thể thay đổi Đổi chỉ một màu trắng bệnh Mắt mũi miệng méo mó cả trời Tan giận thành trắng xóa Lộ ra hình hài của một quỷ Quỷ đó tên là Vô Diện Có phép giả làm người khác để thâm nhập Bây giờ Hỏa Thiên Di lao thẳng vào Tay cầm đồng hồ chốc ngược lên Lửa trong đồng hồ chảy từ khoang trên xuống khoang dưới Đoạn tay kia cầm một đạo bùa lửa cháy trực Đó chính là bùa tử Ném thẳng về phía xa đà Miệng hét văn Mày trúng kế cụ tổ tao rồi Phen này mày chỉ có chết thôi Bùa tử Hành giả là quỷ hoặc huyền nhân Dùng bùa này đánh dấu lên đối phương Có hẹn ngày giờ Ý như ngày giờ trên bùa thì chết Sa-đà vội niệm phép thủy Nó là thủy Sa-đà Cả cơ thể liền tan thành nước Nước đó làm cho lửa ở trên bộ tử Nhạt dần đi Hà thấy vậy thì niệm chú phong Thổ vào cha vu Đoàn nhảy lên kim mạnh một chao một nhát Cắm xuyên qua lá bùa Kim lá bùa vào cơ thể đang tan ra của Sa-đà Gió bỗng nổi lên ầm ầm Gió làm lửa bốc cháy dữ lên Nước dần bốc hơi thành hơi nước Thủy Sa-đà quằn quại đau đớn kêu lên Ừ, bọn cốn vù sừng Và sừng trăng Hôm nay chúng mày chiếc thần Ngày sau con cháu ba họ chúng mày Và tông miếu thần phủ núi non đền thờ chúng mày Kim giặc sẽ phá nát hết Nói rồi gạo lên căm tức Rồi tan đi hẳn Bây giờ hạ bước lại Cô Linh luyện rút cây đao ra khỏi miệng Và tháo tấm khăn đỏ buộc tắt ở cổ cô ra Cô Linh gục ngay xuống đất Thở ra hồng học như người giữ Đức hơi Hạ bước lại, nhìn máu vẫn chảy ra trên má của cô Hai tay cô bụm lấy miệng Cho máu đỡ trào ra Hạ nói Cô sao không cầm được máu gì nước mắt cô Linh lăn dài Không nói ra tiếng Người đệ tử trả lời thầy Cô vẫn lực quá sức rồi Chắc nội yêu ma có lực mạnh Bây giờ làm sao được Để cô ta yên ở đây các tướng theo tôi gì Nói đoạn đứng dậy Dội giả tan đi Các tướng cũng tan theo Về lại nơi sát tổ Bây giờ khi trở về Bãi ngọn đèn còn chưa có ngọn nào tắt Kinh ma lạc là chim canh giữ nến Thấy tổ trở về thì nói Mừng tổ trở về Việc xong rồi chứ Lần này nhanh hơn mỗi khi đó Hỏa thiên di nói Do có cô thanh đồng trợ lực yểm sẵn từ trước Tôi và cổ tổ cùng đánh mới giết được Quý thần này Thật là mạnh lắm Nói xong thì hạ bước lại ngồi xuống, từ từ nhập lại vào trong xác. Bây giờ các quỷ đều xong việc, quỳ xuống mà nói: mừng lắm thầy, lành lắm thầy, tổ đã khôi phục được nhiều rồi. Gơn đổ a lại gia thức là tổ sẽ được như xưa. nhớ trả chúng tôi. Hà không nói gì, vặn vẹo vài cái cho người giảng ra, rồi mắt từ từ hé mở, nói với họa thiên gì: tôi có làm được phép trị thương hay không? Ở à... Đó là nghề của tổ mặt. Vậy thì đi theo tôi. Vậy là Hạ đứng vụt lên, bước nhanh ra khỏi phòng. Chân loạn tròn suýt thì ngã, nhưng gượng đi được. Đi trất cấp về nơi chính điện. Đi tới nơi thấy cô Linh vẫn nằm dưới sàn, tay ôm một bầm máu. Máu thấm qua các kẻ tay, tràn lan ra cả, cả. Má thì vẫn trị máu. Tổ nói, để tôi giúp cho. Đoàn hỏa thiên di đọc lên câu chú quyết phép trị thương. Hạ liền lẩm nhẩm độc theo Rồi cúi xuống thổi nhẹ lên má của cô linh Máu liền ngừng lại Hạ vuốt tay qua má của cô Vết đổ nơi mũi đau xuyên qua Thôi không đỏ nữa Đoạn hạ nâng đầu cô lên Môi chạm môi Rồi thổi vào trong miệng cô một luồng hơi lạnh toát Cô linh dựng đứng cả người da gà nổi lên khắp người Cái lạnh thẩm thấu đến hết cơ thể Rồi máu từ nơi lưỡi Cũng liền dừng lại Hạ đứng dậy nói À, làm thầy Việc trừ yêu xong rồi Cô Linh gượng dậy Quỳ mà nói à, Lời đồn quá là không sai Ca bệnh khó Tôi và Diệu Thiện tiên sinh nhiều ngày Không tìm được cách Mà tổ dẫn các tướng phu sân Chỉ trong ba ngày là dẹp được Xin cho tôi được ngưỡng vọng. Nói đoạn quỳ xuống lại hạ hà đỡ lên mà nói Việc xong rồi Tôi cũng phải đi ngay Cô Linh giữ lấy tài. Xin Tổ đừng đi gấp như vậy. Tiểu thúy thần chết. Hẳn là Song Kim Giang sẽ tới phục thù. Tổ ở lại trong phủ này sẽ được bình yên. Bởi tôi sai người đi thỉnh mẫu về, bảo vệ cho phủ rồi. Trong phủ còn các cô các cậu nữa. Nay Tổ sức khỏe chưa hồi phục hẳn. Dù tướng Vu Sơn ai ai cũng có bản lĩnh. Nhưng bước ra ngoài thì người của Kim Giang bổ vây. Tôi sợ Tổ lành ít dữ nhiều đó. Hạ nghe thấy thế. thế. Liền nhìn sang hỏa thiên di dò ý Quỷ nói Thanh Đồng nói chẳng sai đâu Thủy xa đà có cách cảm với hỏa sa đà Giờ này Kim Giang đã biết chuyện rồi Nếu ta bước ra khỏi phủ này Chúng sẽ sát ta ra ngay Xin cứ chờ vài ngày Xem việc ra sao đã Hạ cho làm phải Liền cúi xuống chào các cô Rồi quay về phòng ngay